Một lời chào ngọt ngào đến từ một người dịu dàng như Snow Mong rằng sẽ mang đến cho các bạn một tâm trạng thật thoải mái Không như câu 222 của Quick Chỉ làm cho người ta thấy trộn rộn với cả tâm can Ngọt ngào và dịu dàng ừ. Chào ơi Giả như đó là sự thật thì Quick đã trở thành người hạnh phúc nhất Tại cái studio này Snow Hành động nét nhất In trong tâm trí Quick cũng như tất cả những người đã từng gặp Snow Dù chỉ một lần Đó là tay chống lạnh Và đôi mắt thì sách lên Thì sao Không sao chỉ hơi nhiệt tí thôi <cười> <cười> nhiệt mà nuôi lớn bằng từng này cơ lớn hơn cả thổi. mà nhiều sức khỏe thì bắt tay vào làm việc đi thôi một bức thư không thể chờ đợi lâu hơn nữa bởi đây là bức thư cuối cùng hả ừ. đúng bức thư cuối cùng gửi anh tác giả là trần anh phương ở số điện thoại không sáu sáu tám ba chín địa chỉ email anh phương trần hai năm một a yahoo fr gửi đến tiểu hồ dũng mãnh bức thư cuối cùng gửi anh mười ba Nếu ngày hôm đó em không chờ anh ở biển Thì giờ chúng ta sẽ khác đúng không anh Em nợ anh và biển một cuộc hẹn Một cuộc tình và một cuộc đời Ta đánh mất nhau Em yêu biển, yêu say đắm Có chút dữ dội ồn ào khi thủy triều lên Nhưng trên tất cả đó là cơn sóng ngầm dưới đáy đại dương Lạnh buốt và âm thầm như biển đêm vậy Biển về đêm bỗng nhiên lặng lẽ hơn Im ắng và đầy những suy tư Em yêu biển đêm Vì chỉ có ở trong lòng biển đêm Em mới có được cảm giác ấy Thứ cảm giác pha trộn giữa sự cô đơn Sợ hãi khi mình em lẻ loi trên bờ biển đêm trải dài Tối đen và lạnh căm của mùa đông Thêm vào sự yên bình mà chỉ có biển đêm mới có thể mang lại Tối đen nên sẽ không ai thấy được giọt nước mắt em rơi Em đã trôn nửa trái tim mình ở biển Với lời hẹn một ngày nào đó Khi em gặp được một người mang lại cho em cảm giác như biển đêm Em sẽ cùng người đó đến với biển Để cho trái tim em được trở về trọn vẹn với chủ của nó Và người đó chính là anh Ta đã hẹn nhau rồi phải không anh Hẹn nhau về với biển Lòng em thầm háo hức À, em sắp có được một trái tim trọn vẹn Và trái tim ấy sẽ dành tặng anh Một ngày nào đó, mình em sẽ quay trở lại cùng biển Để trôn giấu nốt nửa trái tim này của em Để cát nâng niu, để sóng vỗ về Cho tim em được bình an Dù là chỉ trong khoảnh khắc Ai bảo người ta không thể sống mà không có trái tim Trái tim sinh ra là để chứa đựng tình yêu Nếu không phải thế Nó chỉ còn một cái máy bơm máu đi nuôi cơ thể Giờ đây em sống mà không có tình yêu của anh Nếu một ngày không ai có thể tìm thấy em, thì anh sẽ tìm thấy chứ? Anh sẽ đi tìm em chứ anh? Có lẽ không đâu, em sẽ đến đó một mình vậy. Nếu một ngày cuộc đời cho ta gặp lại nhau, thì mình đừng lỗi hẹn với biển nữa anh nhé. Em sẽ ôm cả anh và biển vào lòng, thật chặt, bình yên nhé anh. Em yêu, rất rất yêu anh. Cùng với ca khúc We belong to the sea của Edward. My Living on the edge of peace, knowing that water can freeze. Do you still want me to open? Come on into my ways, you can sleep in my cave. Let me know that you will help me till it tide takes my soul. We belong to the sea, to the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 hiệp-đinh-xuân.mit.1010-gmail.com Gửi Nguyễn Trang ở số điện thoại 09841388 xx Sắp đến sinh nhật em, anh còn nhớ cũng ngày này năm ngoái Anh đã đi khắp các nhà sách chỉ để tìm cuốn sách mà em thích nhất Em đã rất vui và ngạc nhiên hỏi anh tại sao anh biết em thích cuốn sách đó Nhưng anh đã nói dối em vì anh muốn giữ nó như là một bí mật nhỏ cho riêng mình Tuy chúng ta không nói chuyện với nhau nhiều nhưng những lời động viên của em đã giúp anh rất nhiều, giúp anh có sự tự tin để tiến bước về phía trước. Kể từ đó trong trái tim anh luôn có một vị trí đặc biệt dành cho em. Nhưng anh lại không hiểu em, nói đúng ra là anh không hiểu tâm lý người khác. Anh chỉ làm mọi thứ theo lý trí, anh nghĩ như thế sẽ làm em vui nhưng lại không chú ý tới cảm giác của em thế nào. Anh quá vô tâm đúng không? Em đã cho anh cơ hội nhưng lại không biết làm thế nào, không biết thể hiện tình cảm của mình. Anh thật ngố mà, anh chỉ biết bản thân phải cố gắng cố gắng hơn nữa để làm gì anh cũng không rõ chỉ là mong muốn sự cố gắng đó sẽ làm anh thấy khá hơn và chờ đợi một sự khởi đầu mới và hy vọng trong sự khởi đầu đó sẽ có em bên cạnh anh anh chị thân ngày 3 tháng 8 tới là sinh nhật của bạn em và em rất mong gửi đến cô ấy ca khúc You Didn't Answer My Call của 2AM với lời nhắn chúc em sinh nhật vui vẻ gặp nhiều may mắn và luôn cười thật tươi dù có thế nào anh sẽ vẫn luôn dõi theo từng bước đi của em chúc em hạnh phúc cảm ơn anh chị rất nhiều 나 싫어할지 알면서도 eenxich telefoontje zien, eenxich telefoontje zien, eenxich telefoontje zien, eenxich telefoontje zien, Các bạn thân mến, để được nghe lại những chương trình Quick and Snow Show được phát sóng trên VOV Giao thông 91MHz Các bạn chỉ cần gọi điện đến tổng đài 1900 571526, chọn nhánh số 7 và làm theo hướng dẫn Hoặc truy cập website qns.vn Tình yêu bắt đầu bằng một nụ cười, đơm hoa kết trái bằng một nụ hôn và kết thúc bằng, bằng một đám cưới Sao phụ nữ hay muốn kết thúc mọi việc nhanh và vội vã nhỉ? Bảo sao mà mình cứ thích hát bài Lonely Không Snow ạ Tình yêu bắt đầu bằng một nụ cười Đơm hoa kết trái bằng một nụ hôn Và kết thúc bằng những giọt nước mắt Dù đó là giọt lệ buồn hay vui Thì tình yêu ấy đã đem đến cho bạn Những kỷ niệm thật ấn tượng và sâu sắc Là dấu ấn của tâm hồn Và cho từng bước trưởng thành của bạn Quích thấy chưa Dù kết quả có thế nào Thì tình yêu cũng giúp Quích trưởng thành hơn Đừng sợ cứ yêu đi mà Nhưng mà yêu ai Suốt ngày ngồi phục vụ phụ việc cho Snow định đứng lên đi ra ngoài vài phút cũng đã bị tra hỏi linh tinh rồi thế, thế, thế, thế, thế lại đành phải ngồi xuống vậy làm gì được đây đọc thư thì được đọc đi này OK thư của Bình Yên số điện thoại 0120792 sao sao sao sao ở địa chỉ 32 gửi Nguyễn Ngọc Linh câu mở đầu bức thư không cần phải đọc nữa nha các bạn vì đó chính là câu nói về nụ hôn nước mắt do lệ của chúng ta vừa nghe lúc nãy á Quy đọc tiếp này những ngày đầu đi bên anh thật vui biết bao Đi bên anh, em cảm thấy an toàn, mặc dù em mới quen. Em được sống lại với tuổi thơ, chứ không phải đối diện với những áp lực như ở ngoài phố. Em thấy thanh bình và nhẹ nhõm. Em được ngồi trên chiếc xe win, đi trên những con đường bí mật, những con đường có những đoạn gồ ghề, lầy lội, mà ngồi sau có cái cảm giác vừa mạo hiểm, lại vừa an toàn. Em nghẹn ngùng ở lại dùng bữa trưa với anh cùng những người công nhân thân thiện trong cái xóm xa nhất khi xe bị hỏng. Em được nghỉ trưa ở một cái lán do tự tay anh thu xếp và được chị công nhân gọi là lán vip của anh hồi trước và em tưởng tượng được hôi của anh đang chảy thế nào khi đang ngồi trong cái lán đựng gạo và muối ấy. Cũng ở đây em ngạc nhiên hỏi anh sao để gạo và muối thế mà không bị ai lấy cắp cả, họ chỉ lấy phần của họ khi được cho phép thôi à. Anh cười và nói, rồi những lần đi về anh vào nhà công nhân nghỉ mát, không có người ở nhà mà anh tự do đi tìm nước, tìm ly mời em uống. Em hỏi anh sao anh tự nhiên thế, anh bảo ở trong rừng chứ có phải ở ngoài phố đâu. Trong đó có những điều mà bên ngoài không bao giờ có được. Cũng chính sự khác biệt đó mà nhiều cái anh nói thật từ đáy lòng mà em cứ nghĩ là anh nói đùa. Phải rất lâu sau đó em mới nhận ra được. Có những cái em nhận ra được từ khi yêu anh. Như lần ra ngoài phố, anh nói với em rằng mỗi khi ra ngoài anh lại có cảm giác này, cảm giác lạc lõng. Bây giờ em sẽ không được đi cùng anh trên những con đường bí mật nữa. Không được cùng anh tưởng tượng về ngôi nhà bí mật trên một khoảng đất trống bao quanh bởi rất nhiều cây nữa. Em sẽ không được ngồi một mình nhìn trăng thật sáng và ước giá như có một lần anh chỉ cần ngồi bên em không nói gì cả cũng được. Em sẽ không được ứa nước mắt bởi vì thương anh như khi anh bị ốm Em chỉ biết động viên anh cố gắng ăn nhiều thì nghe anh nói Ăn cá khô thì làm sao mà ăn nhiều được Hay là khi anh ước giá như có một quả dưa hấu ở đây Em sẽ không được cười thật nhiều và khóc thật nhiều bên anh nữa Những kỷ niệm ở trong đó em sẽ không bao giờ quên Nơi khác xa với những nơi em từng đi qua Đó là khoảnh khắc đã im đậm vào tâm trí em Em sẽ không ích kỷ cố quên nó nữa Em sẽ giữ lại, mãi mãi Anh hãy tự tin sống thật hạnh phúc với những gì anh đã chọn nhé Chị ấy không tổ như em, nên chị ấy sẽ hiểu anh nhiều hơn em Nhưng anh hãy chia sẻ với chị ấy nhiều hơn nữa nhé Có lẽ anh sẽ không được nghe những lời này trực tiếp trên radio nếu được đáp ứng Vì chỗ anh còn thiệt thòi về phương tiện thông tin liên lạc Nhưng nếu được phát sóng, em sẽ tải về và gửi cho anh nghe Cùng với ca khúc Over It của Catherine Moppy I'm over your lives, And I'm over your games I'm over you asking me when you know I'm not okay You call me at night And I pick up the phone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 Email của Hoa Tigon ở địa chỉ thu lan gạch dưới 2007a+yahoo.com gửi một ai đó. Tớ và cậu quen nhau trong mùa hè năm đó, khi chúng ta cùng đi tình nguyện mùa hè xanh. Ấn tượng đầu tiên của tớ về cậu là đôi mắt màu đen, đôi hàng mi dài và đen nhánh mà bất kỳ một người con gái nào cũng đều mong muốn. Khi tớ nhìn vào đôi mắt của cậu, tớ thấy nó buồn khủng khiếp và không hiểu sao mà ngay lần đầu tiên gặp cậu, trong lòng tớ lại muốn tìm hiểu xem, xem tại sao cậu lại luôn lạnh lùng đến như thế. Thế nhưng trái với bề ngoài lạnh lùng thì sự quan tâm của cậu với mọi người xung quanh lại khiến cho mọi người cảm động Và cuối mùa tình nguyện tớ nhận ra là tớ thích cậu Tớ thích cậu theo cái kiểu người ta hay gọi là say nắng Và rồi tớ day dứt với chính mình vì cái suy nghĩ đó Thật là ngốc khi tớ lại sợ, sợ những cái nắng trói trang mùa hè Tớ sợ chạm tay vào những kỷ niệm Tớ sợ khi đó tớ lại nhớ tới cậu như một người ngốc nghếch Nhưng tớ hiểu rằng những cái gì đã là của quá khứ thì hãy cứ để cho nó ngủ yên Cảm ơn cậu đã từng là lý do, là động lực khiến cho tớ một kẻ lười học vì sĩ diện mà ngồi vào bàn để học nghiêm trình. Và mùa hè này tớ đã đủ dũng cảm để tớ nói với cậu rằng tớ không nhớ cậu nữa đâu. Khi gặp nhau đừng ngại cậu nhé, vì chúng ta vẫn là bạn phải không? Hãy cứ là thế nhé. Anh chị ơi, trên đây là những tâm sự cuối cùng mà em muốn gửi tới một người bạn. nhờ anh chị gửi giúp em ca khúc, quyệt bại của Air Supply gửi tới bạn ấy. Cảm ơn anh chị rất nhiều. My God. Cas, mijn beste, de radio. Als de radio wilt, Lâu lắm ừ. Thật không Mới đi xem X-Men cái đây hai tuần Phải để cho tôi nghỉ ngơi tí chút nữa. Trời Đi xem phim là cách giải trí thư giãn Nghỉ ngơi đầu óc tốt nhất đấy Quýt nói như là đi đánh vật <cười> Thì đúng là đánh vật trong đầu Để xoay đâu ra kinh phí mua vé đưa Snow đi xem Lại còn phát sinh ra nào được Coca này bỏng ngô Nổi hứng thì nàng còn muốn cả bánh kem nữa chứ chật chơi Mà chẳng lẽ lúc đó đứng trước bao nhiêu người Mình lại từ chối Muốn đẹp mặt thì phải tốn kém Đơn giản vô cùng Chưa cần đẹp mặt chỉ mong giữ hộ bộ mặt lành lặn không bị xây sát vì tội làm Snow không vừa lòng đã là quá khó rồi sao mình khổ thế cơ chứ quyết ạ ông trời đã phái Snow xuống với quyết như là một hung thần quyết muốn nói thế chứ gì thì cứ cho là thế đi thì một ngày nào đó ông ấy sẽ đưa một thiên thần đến bên quyết để an ủi cuộc sống mang cho bạn một nỗi đau thì cũng sẽ mang cho bạn một người xoa dịu nỗi đau đó chuẩn Bạn biết không, trong khi bạn đang loay hoay đau khổ vì một con người nào đấy đến độ bạn có thể chấp nhận đánh đổi cả thế giới chỉ để chờ đợi người ấy, thì cũng vẫn có một ai đó trong một khoảng không nào đó chấp nhận đánh đổi cả thế giới này chỉ để tìm được bạn và ôm lấy bạn để nói rằng là em. Cũng chuẩn luôn, chỉ hơi tiếc những cái rất chuẩn đó chưa áp dụng được vào mình. Hay kêu cà quá, quý đọc bức thư này đi, rất chuẩn đấy. Email của Trang Nguyễn, gửi từ địa chỉ na.nozero.com Gửi tấn phát Ngày đầu mình quen nhau là tháng 12 năm ngoái phải không anh? Chúng ta bên nhau cũng đã được 7 tháng rồi đấy anh à Và cũng không biết bao nhiêu lần em muốn chạy trốn anh Chỉ vì anh và em có quá nhiều khập khiễng Em chối bỏ tình cảm trong lòng mình với ý nghĩ Với anh em chỉ là một cơn say nắng quá độ nhất thời Rồi chúng ta cũng sẽ là những người đã từng yêu nhau sau khi chia tay mà thôi Nhưng rồi anh vẫn cùng em đi qua những ngày nắng, gió và mưa Anh biết không, chỉ được ngồi sau lưng anh và lượn lờ khắp đường phố Sài Gòn Với em, đó đã là hạnh phúc Em yêu màu xanh lá hiền hòa, giản đơn mộc mạc Em yêu tháng 7 cộc cằn, trồng trành, làm em tranh vanh Em yêu cả màn mưa xa xăm ra diết Và em yêu anh theo một cách rất riêng, rất khác Em sẽ giữ yêu thương trong từng hơi thở mỏng, cho dù nỗi đau có tàn độc hành hạ. Em chỉ còn một lớp da thì em vẫn luôn chờ đợi, luôn kiên định và tin tưởng rằng vẫn có một phép màu dành cho người con gái biết chờ đợi. Cuộc sống mang cho bạn một nỗi đau, thì cũng sẽ mang cho bạn một người xoa dịu nỗi đau đó. Anh Quy và chị Snowton có thể play ca khúc Fiction của Beats, gửi đến anh Huỳnh Tuấn Phát nhân kỷ niệm tình yêu của chúng em được 7 tháng với lời nhắn Hãy cùng em đi qua những ngày mưa sau này anh nhé. 밥었으면 되는 상식함은 잠시 못 던져놓게. 새로 썩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 email của Thu Hân ở địa chỉ thu han@gmail.com gửi gà yêu, số điện thoại 0906227774. Ngoài trời đang mưa, những hạt mưa tí tách bên hiên luôn làm cho người ta cảm thấy buồn. Có khi nào mưa lại thấy vui đâu? Chả khác nào nước mắt của trời. Và đêm qua ông trời khóc nhiều quá, viết những dòng chữ này không biết là viết cho sự khởi đầu hay là kết thúc, những ngón tay sao mà run thế. Không gian xung quanh mình bây giờ là bóng đêm, tối mịt mù, không đèn điện. Mình thích ngồi như thế khi những nỗi buồn tê tái sân chiếm. Cô đơn, người ta nói không dám chống lại nó thì cứ ngồi đây mà gặp nhấm cho nó hết. Ngoài trời vẫn mưa, mình thấy lại cơn mưa này dài thế. Trời khóc thương cho mình và mình cũng khóc cho chính mình, mặn và đắng quá. Đêm nay tớ ngồi đây viết cho cậu, viết cho cả những tình cảm tớ dành cho cậu. Viết, viết và viết Cảm xúc bây giờ tớ viết không như cảm xúc tớ đã nghĩ và định viết cho cậu Lúc đó tớ vui và hạnh phúc Nhưng bây giờ trong đầu tớ toàn là những tiêu cực, những nỗi buồn Xin lỗi tớ đã khóc, tớ đang tự mắng mình đây Hèn quá, kém quá, kệ Tớ cứ khóc buồn thì phải khóc thôi Vì tớ đã yêu mà Cười tới cậu ca khúc Everyday I Love You của Bon I don't know, but I believe that some things are meant to be, and that you make a better me every day. I love you. I never. thân mến để được nghe lại những chương trình Quick and Snow Show được phát sóng trên Vô Giao Thông 91 MHz các bạn chỉ cần gọi điện đến tổng đài không số 7 và làm theo hướng dẫn hoặc truy cập website thư của Carrie số điện thoại chín tám chín ba chín chín bốn bảy năm ở địa chỉ thư tình của lính gạch dưới tta -yahoo com vn gửi bố sóc ở địa chỉ nguyễn đăng mạnh hoàn gmail com Hải Châu, ngày 15 tháng 12. Anh thân yêu, anh có biết lúc này em đang nhớ đến anh thế nào không? Có lẽ anh cũng sẽ nhớ em như lúc này phải không anh? Sáng nay, khi vừa mở cửa bước chân ra ngoài, em chợt thấy lạnh sống lưng. Hà Nội mưa ngà. Cái rét của mùa đông làm trái tim em run lên vì phải xa anh. Mùa đông, đó cũng là khoảng thời gian em hay phải đi công tác, mùa của những báo cáo tổng kết, mùa của những công trình còn đang dang dở cần khép lại, mùa của nghiệm thu. Và cũng là mùa của chúng mình xa nhau phải không anh? Giá như lúc này có anh ở bên, em sẽ ôm anh thật chặt để không còn cảm thấy cô đơn nữa Để biết rằng mình yêu anh thật nhiều và biết rằng anh cũng yêu em Mưa lạnh, em nhớ anh Hà Nội ngày 20 tháng 4, tháng 4 về rồi đấy anh có thấy không anh? Như một vòng quay bất tận của đất trời Tháng 4, loa kèn trắng lại về từng góc phố, con đường Không biết anh có cảm giác giống như em hay không? Còn em bây giờ, cảm giác ngọt ngào lâng lâng vẫn còn đọng lại trong trái tim em. Tháng cũng là tháng bắt đầu của mùa hè cháy bỏng, mùa của những cơn mưa rào bất chợt đến và đi. Hà Nội ngày tháng 7. Anh thân yêu, lâu lắm rồi em mới lại ngồi viết blog thế này đấy. Lúc này em đang rất hạnh phúc, có lẽ là sẽ không có người phụ nữ nào hạnh phúc hơn em đâu anh nhỉ. Em nghĩ thế đấy. Em hạnh phúc, may mắn khi có một người yêu thương em thật nhiều, là anh đấy. Mỗi sáng thức dậy được nhìn thấy anh mỉm cười, em đã hạnh phúc biết bao. Sáng nay khi thức dậy, em không thấy anh cười vì anh đang còn say giấc. Có lẽ là anh đã quá mệt mỏi trong một ngày làm việc đồng giúp mẹ. Em thấy mình yêu anh hơn bao giờ hết. Em biết tuy là còn nhiều khi làm anh buồn, nhưng em sẽ cố gắng duy trì tổ ấm của chúng ta. Thành viên nhỏ sắp chào đời rồi. Sẽ còn nhiều khó khăn nữa, nhưng em sẽ không từ bỏ đâu. Em mong những ngày tháng sau này sẽ luôn có anh sánh bước bên em, cùng em vượt qua mọi khó khăn và chăm sóc cho thành viên nhỏ này. Em chỉ muốn nói với anh một điều rằng, em yêu anh nhiều lắm, anh à chúng mình sẽ cùng cố gắng anhé ký tên cá sấu cùng với ca khúc Need to now của lady outbellum Never the shadow whiskey can stop looking at the door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 Thư của Nguyễn Hồng Hạnh, số điện thoại 0979 152 137, địa chỉ chuông gió bất tửa.gmail.com, gửi em trai của chị, Hun Kêu, số điện thoại 0987 437 800. tên là Nguyễn Minh Hải ở Hiệp Hòa Bắc Giang. Sáng nay chị biết em thi trượt đại học, em của chị à, lúc đó chị chỉ muốn vác ba lô lên xe rồi về nhà ngay lập tức, chị muốn ở bên cạnh em ngay lúc đó, chia sẻ nỗi buồn và khó khăn em đang gặp phải em à. Chị muốn lau nước mắt cho em, muốn an ủi và ôm em vào lòng Nhưng chị nghĩ lại và chị đã không làm như vậy nữa Chị nhắn cho em một tin và chị biết tin nhắn đó sẽ giúp em cảm thấy được chia sẻ hơn nếu như chị về Chị đã từng vấp ngã, nhưng lúc đó chị chỉ muốn ở một mình và chị biết em cũng vậy Em à, em thấy đau không em? Chị biết lúc này đây em đang rất buồn, em chẳng muốn ai động viên hay khích lệ em gì hết Chị hiểu cảm giác đó em yêu Từ nhỏ đến lớn bất kỳ ai cũng vấp ngã Chúng ta khóc khi ta thấy đau Thấy chảy xước, thấy dỉ máu Có những vết thương người ngoài không nhìn thấy Không hiểu được Nhưng nó làm cho ta đau, đau rất lâu em à Có những lần vấp ngã Ta ước ao có người bên cạnh Nhắc ta đứng dậy Nhưng không phải lần vấp ngã nào cũng có người nâng ta dậy em à Chị muốn em tự đứng dậy Bằng chính đôi chân của mình Dù chị biết không đơn giản gì Đây là vấp ngã có lẽ là lớn nhất Từ trước tới nay của em Em yêu của chị Sau này em vẫn sẽ ngã nữa em à Dù mỗi lần ngã đều không giống nhau Chị muốn em tự đứng dậy Tự đối diện với tất cả Như vậy em của chị sẽ mạnh mẽ hơn Chị sẽ an tâm về em hơn Có lẽ lúc này đây em thấy buồn Thấy có lỗi với mẹ, có lỗi với bố Có lỗi với chị Vì mẹ, bố và chị là những người luôn đặt niềm tin vào em Luôn dành cho em tất cả những gì có thể Em biết không, đã có lúc chị nghĩ rằng Giá như em mình học tốt hơn Giá như em mình thông minh hơn Giá như em mình chăm hơn Như vậy chị sẽ không phải lo cho em Đó cũng chỉ là những giá như thoảng qua của chị thôi Năm lớp 12 chị đã nghe Quick and Snow Show Có những tâm sự của những người chị gửi cho em mình Và kết thư là Em ở thế giới bên ấy Chị đã khóc quả lên Chị hiểu được tình cảm của những anh, những chị dành cho em mình Nhìn thấy em mạnh khỏe Có niềm tin vào cuộc sống là chị đã thấy hạnh phúc lắm rồi em Khi nói chuyện với em về những người bạn của chị, chị đã rất tự hào nói rằng Em tớ sống rất tình cảm, nó yêu tớ lắm ý Tuy làm em tớ, nhưng khi nó lớn, nó luôn nhường tớ Việc nặng gì, nó đều làm hộ tớ và mẹ cả Lúc này đây, chị muốn em chị mạnh mẽ, vấp ngã không sao đâu em Em cứ khóc đi, ai bảo con trai không được khóc cơ chứ Cứ buồn, rồi em đứng dậy, em nhé Chị và gia đình luôn bên cạnh em, bây giờ và mãi mãi sau này nữa em à Mong anh Quýt và chị Snow gửi tặng bài hát The Climb của Miles đến người em trai và các em học sinh không may mắn trong kỳ thi đại học năm nay. Với lời nhắn, hãy đứng dậy và vững tin bước tiếp nha. Gia đình và bạn bè sẽ luôn ở bên cạnh các em. I it, that dream I'm dreaming but there's a voice inside my head yeah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 I'm always gonna I'm taking Sometimes I knock me down But no, I'm not breaking I may not know it But these are the moments that I'm gonna remember most Yeah, just gotta keep going I'm always gonna wanna make it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 Sợ đâu mà có, có, có, có lúc thơ thần như vậy thì Quýt này chỉ còn mỗi nước đi bóc thư Chứ đọc thư thì cũng không được khiến Lo Không phải lo Vì tôi còn rất nhiều việc thực tế khác đang phải làm đến này Chưa rảnh ra để mời nàng thơ vào nhà đâu Có giải thảm đỏ nàng cũng chẳng vào Chứ không như Quýt có cầm tay dắt cũng chẳng ra Tóm lại là người không vào và kẻ chẳng ra Thế thì cứ giữ nguyên như cũ thôi Quýt đọc thư Yes madam Thư của Phạm Phương Anh Điện chỉ Lidengold D1985A.yahoo.com Gửi GNI cách dưới smiles a@yahoo.com.vn khẽ thôi vì nỗi đau vẫn đang say giấc nồng những nỗi đau vô hình vẫn hiện hữu chạm vào cả trong mơ vắng lặng em thấy mình nhỏ bé khẽ thôi vì bình yên dễ giật mình bỏ trốn em tìm bình yên giữa đời thực ồn ào em tìm bình yên giữa vạn đời rối rắm em tìm bình yên nơi thế giới tối tăm khẽ thôi vì hạnh phúc mong manh em nắm hạnh phúc trong tay như nắm những giọt nước nước không bao giờ ở lại quá lâu Em nắm hạnh phúc trong tay, như nắm dây bóng bay, sẩy tay bóng mất, chẳng còn gì ngoài tiếc nuối. Khẽ thôi vì ảo mộng sẽ biến mất, những ảo mộng làm em mụ mị, những ảo tưởng về một ngày mai tươi mới hay đơn thuần chỉ là một thế giới rộng hơn. Em mơ mở tung cánh cửa tâm hồn đang khép chặt để đón nhận tất cả. Mơ nhiều lắm, rồi tất cả chỉ còn là ảo mộng, cùng với Hurt Painting của Wang Wei.